Chương 11 Tôi thường dừng lại để ngẫm về khoảnh khắc câm lặng ấy và cố tưởng tượng ra Julian cảm thấy thế nào khi phát hiện ra người phụ nữ anh chờ đợi 17 năm đã chết, đứa con của họ đã ra đi theo cô và cuộc sống anh hằng mơ ước dù chỉ một phần nhỏ nhoi không bao giờ tồn tại. Hầu hết chúng ta đều có vần may hoặc rủi được chứng kiến từng phần cuộc sống của mình đổ vỡ chậm đến mức chúng ta không nhận ra. Trong trường hợp Julian, điều đó chắc chắn xảy ra trong tích tắc. Có lúc tôi nghĩ, anh sẽ tức tốc chạy lên cầu thang, đặng trốn khỏi chốn bị nguyên đổ ấy, rằng tôi sẽ không bao giờ được gặp anh nữa, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Tôi nhớ ánh lửa của ngọn đèn ấy từ từ lụi dần và tôi không nhìn thấy bóng anh nữa. Tay tôi lần mò tìm anh trong bóng đêm. Tôi thấy anh run rẩy, câm lặng. Anh không thể đứng được, phải lê mình vào một khắp phòng Tôi ôm anh rồi hôn vào trán anh. Anh không động đậy. Tôi lần ngón tay lên khuôn mặt anh, nhưng không hề có nước mắt. Tôi nghĩ có lẽ trong vô thức anh đã biết điều này trong suốt những năm qua. Có lẽ lần chứng kiến này cần thiết để anh đối diện với sự thật và giải phóng cho anh. Chúng tôi đã đi đến cùng đường. Julian giờ đã hiểu rằng, Không còn gì nếu giữ anh ở lại Barcelona nữa và chúng tôi có thể bỏ đi đến một nơi xa. Tôi muốn tin rằng vận mệnh của chúng tôi bắt đầu thay đổi và Penelope cuối cùng sẽ tha thứ cho chúng tôi. Tôi tìm cây đèn ở dưới sàn, nhặt lên thắp lại. Julian thở ơ nhìn ngọn lửa xanh. Tôi nâng mặt anh lên, bắt anh phải nhìn vào tôi. Tôi bắt gặp đôi mắt trống rỗng, vô hồn, bị cơn giận dữ và nổi mất mát làm cho tiêu tán. Tôi cảm thấy chất độc của lòng cầm thù lan dần trong huyết quản anh và tôi có thể đọc được ý nghĩ của anh. Anh ghét tôi vì đã lừa dối anh. Anh thù ghét miken vì đã cầu chúc cho anh một cuộc đời giờ đây giống như một vết thương hở miệng. Nhận trên tất cả, anh cầm ghét kẻ đã gây ra tai họa này. Cái chuỗi dấu vết của chết chóc và đau thương này là chính anh. Anh cầm ghét những cuốn sách bẩn thiểu anh dành cả đời mình viết ra để rồi không ai thèm đọc đến. Anh cảm giác từng giây phút, từng hơi thở bị đánh mất. Anh nhìn tôi không chấp mắt, như người ta nhìn một người lạ hay một vật lạ. Tôi vẫn lắc đầu, từ từ, tay tôi lần tìm tay anh. Bỗng nhiên, anh vụt quay đi và đứng dậy. Tôi cố níu cánh tay anh, nhưng anh đẩy tôi vào tường. Tôi thấy anh lặng lẽ lên cầu thang, một người đàn ông tôi không quen biết. Julian Carras đã chết Lúc tôi bước chân ra khu vườn Không còn dấu vết của anh nữa Tôi trèo lên tường và nhảy sang phía bên kia Những con phố hoang vắng Dường như rỉ máu trong cơn mưa Tôi hét gọi tên anh Khi bước đi giữa đại lộ không bóng người Không ai trả lời tôi Lúc ấy Tôi về đến nhà thì đã gần 4 giờ sáng Căn hộ đầy khói Và mùi giấy cháy Julian đã ở đây Tôi chạy ra mở cửa sổ Tôi thấy một hộp nhỏ trên bàn với cây bút tôi đã mua cho anh nhiều năm trước ở Paris. Cây bút mực tôi đã bỏ ra một gia tài để mua vì nghĩ nó từng thuộc về Victor Hugo. Khói ngùng ngục bóp ra từ lò sưởi Tôi mở nắp lò và thấy Julian đã ném những cuốn tiểu thuyết của anh vào đó. Tôi chỉ có thể đọc được nhan đề trên gấy sách. Những phần khác đã thành trò bụi. Tôi nhìn lên giá sách. Tất cả những cuốn sách của anh đã biến mất. Mấy tiếng sau, khi tôi đến nhà xuất bản lúc giữa buổi sáng, anh Varo Capestani gọi tôi vào phòng anh ta. Cha anh ta gần như không bao giờ đến nữa. Các bác sĩ bảo thời gian sống của ông chỉ còn tính bằng ngày và thời gian tôi làm việc cho nhà xuất bản cũng vậy. Con trai Capestani thông báo cho tôi biết lúc đầu giờ sáng có một ông tên Len Kubert đã đến đây, nói rằng ông ta muốn mua toàn bộ sách còn tồn của Julian Carras. Con trai nhà xuất bản đã bảo ông ta rằng có một nhà kho đầy sách ở quận Pueblo, Nuevo. Nhưng do nhu cầu về sách của Carras rất cao nên anh ta nhất quyết đòi giá cao hơn Kubet đề nghị. Kubet không cắn cầu và ra về. Vợ Alvaro Capestani muốn tôi tìm kẻ tên Len Kubet này và chấp nhận lời đề nghị của ông ta. Tôi bảo cả ngớ ngẩn ấy rằng Len Kubet không hề tồn tại. Ông ta là nhân vật trong tiểu thuyết của Carracks. rằng ông ta không mảy mây dù chỉ một chút quan tâm mua mấy cuốn sách ấy. Ông ta chỉ muốn biết chúng được có ở đâu. Ông Capestani có thói quen cất giữ một bản của từng cuốn sách mình xuất bản trong phòng làm việc, kể cả tác phẩm của Julian Carracks. Tôi đã bí mật lẻn vào căn phòng đó, thấy chúng đi. Đêm hôm ấy, tôi đến thăm cha tôi ở nghĩa Trang những cuốn sách bị lãng quên và giấu chúng vào nơi mà không ai. Đặc biệt là Julian có thể tìm thấy. Màn đêm đã buông xuống khi tôi rời tòa nhà. Tôi lang thang dọc Ramblas và xuống La Barceloneta. Ở đấy tôi ra bờ biển, tìm đến chỗ tôi đã cùng Julian ngắm biển. Dạng lửa ở nhà kho Pueblo Novo bị đốt cháy, có thể nhìn thấy từ xa. Vật lửa màu hộ phách tràn lên mặt biển và những vòng khói bốc cao lên bầu trời như những con rắn phát quang Khi lính cứu hỏa chập tắt ngọn lửa ngay trước lúc trời sáng thì chẳng còn lại gì, chỉ sót lại một bộ khung gạch và kim loại đỡ mái nhà. Ở đấy tôi tìm thấy Louis Capo, người làm gác đêm đã 10 năm nay. Ông nhìn chăm chăm và đống trò tàn âm ị cháy, không tìm nổi mắt mình. Lông mày ông và lông trên cánh tay ông bị cháy xém, da ông ánh lên như đồng nóng chảy. Chính ông bảo tôi rằng ngọn lửa bùng lên ngay sau nửa đêm đã thiêu trụi hàng vạn cuốn sách. Cho đến lúc bình minh thì trước mặt ông là một dòng sông trò. Louis vẫn cầm vài cuốn sách ông cứu được. Một tuyển tập thơ của Vettaguer và hai tập bộ lịch sử cách mạng Pháp. Đó là tất cả những gì thoát được. Nhiều nhân viên của công ty đã đến giúp lính cứu hỏa. Có người cho tôi hay lính cứu hỏa tìm thấy xác một người bị thiêu cháy trong đống đổ nát. Lúc đầu người ta cho rằng người ấy đã chết Nhưng một người nhận thấy anh ta vẫn thở Thế là họ mang anh đến Bệnh viện Mo gần đấy Tôi nhận ra anh của ánh mắt Ngọn lửa đã ăn sạch làn da anh Đôi tay anh Mái tóc anh Ngọn lửa cũng bóp đi quần áo của anh Cả cơ thể anh là một vết thương đau buốt Dịch trí ra dưới lớp băng bó Họ đã chuyển anh Vào một phòng riêng ở cuối hành lang Có cửa sổ nhìn ra biển và tìm mọc phim cho anh trong khi chờ anh chết. Tôi muốn nắm tay anh, nhưng một cô y tá đã nhắc nhở rằng dưới lớp băng kia gần như không có chút da thịt nào. Trần Hỏa Hoàng đã đốt trụi mí mắt. Cô y tá tìm thấy tôi ngã cục trên sàn khóc nứt nở. Cô hỏi tôi có biết anh ấy là ai không? Tôi trả lời tôi biết, anh ấy là chồng tôi. Khi một gia đạo xuất hiện để làm lễ văn phước cuối cùng cho anh, Tôi đã làm ông chết khiếp bởi tiếng kêu gào của mình. Ba ngày sau, Julian vẫn sống. Các bác sĩ bảo đấy là điều kỳ diệu, rằng ý chí sống đã tiếp cho anh sức mạnh mà không một phương thuốc nào có được. Họ đã nhầm. Đấy không phải ý chí sống, đó là lòng căm thù. Một tuần sau, khi họ thấy cái xác bị cái chết gầm nhắm ấy vẫn khăng khăng không chịu tắt nghỉ, Anh chính thức được nhập viện với cái tên Michael Moline. Anh ở viện 11 tháng, luôn câm lặng, với đôi mắt bừng cháy, không ngơi nghỉ. Tôi đến bệnh viện mỗi ngày. Chẳng bao lâu các y tá bắt đầu đối xử với tôi thân mật hơn. Họ mời tôi ăn trưa cùng họ trong phòng lớn. Tất cả họ đều là phụ nữ sống đơn thân. Những phụ nữ mạnh mẽ đang chờ người đàn ông của mình từ chiến trận trở về. Một số quay về. Họ dạy tôi làm thế nào để lau rửa vết thương của Julian, làm sao để thay băng cho anh, làm sao để thay ga và dọn giường khi người bệnh vẫn nằm trên giường. Họ đã dạy tôi biết đánh mất mọi hy vọng nhìn thấy được lại người đàn ông từng cư trú trong bộ xương kia. 3 tháng sau, chúng tôi tháo băng cho anh. Julian chỉ còn là một hộp sọ. Anh không có môi hay má, đó là khuôn mặt không có hình dạng, chỉ là tàn tích cháy đen của một con búp bê. Hồ mắt của anh rộng hơn và giờ chiếm trọn khuôn mặt Các cô y tá không dám thú nhận với tôi Nhưng họ thấy ghê tẩm diệt mạo của anh Gần như khiếp sợ Các bác sĩ bảo tôi rằng Khi những vết thương lành Một lớp da đỏ tía giống như vẫy của loài bò sát Sẽ từ từ mọc lên Không ai dám nhận xét gì về tình trạng tâm thần của anh Mọi người đều cho rằng Julian, Miken Đã mất trí trong đám lửa rằng anh đã thoát được nhờ sự chăm sóc đến mê muội của một người vợ kiên cường, trong khi nếu là người khác thì ác đã chạy trốn vì kinh sợ. Tôi nhìn sâu vào trong mắt anh và biết Julian vẫn ở đó, vẫn sống, đang hành hạ bản thân, đang chờ đợi. Anh đã mất đôi môi, nhưng các bác sĩ nghĩ vì thanh quản không bị tổn thương vĩnh viễn và các vết bỏng trên lưỡi và thanh quản đã bình phục nhiều tháng trước Họ cho rằng Julian không nói gì là bởi anh bị mất trí. Một buổi chiều, 6 tháng sau vụ hỏa hoạn, khi chỉ có anh và tôi trong phòng, tôi cúi xuống hồn vào lông mày anh. Em yêu anh, tôi nói. Một âm thanh cây đắng cục cặn phát ra từ chỗ cái nhe răng giống như của chó ở nơi giờ đây là miệng anh. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì lệ. Tôi muốn lấy khăn lâu khô mắt anh. Nhưng anh cứ lặp lại âm thanh đó Bỏ anh đi Anh nói Bỏ anh đi Hai tháng sau vụ cháy Nhà xuất bản phá sản Ông cụ Capestani mất một năm sau đó Đã dự đoán rằng con trai ông sẽ phá tan cái công ty ấy chỉ trong 6 tháng Một kẻ lạc qua kiên định đến phút cuối đời Tôi cố tìm việc ở một nhà xuất bản khác Nhưng cuộc chiến tranh đã lấy đi tất cả Họ đều bảo không khí thù nghịch sẽ chấm dứt và mọi thứ sẽ cải thiện. Nhưng vẫn còn 2 năm chiến tranh phía trước và điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy đến. Một năm sau vụ cháy, các bác sĩ bảo tôi họ đã làm tất cả những gì mà một bệnh viện có thể làm. Tình hình giờ rất khó khăn, họ cần phòng trống. Họ đề nghị nên đưa Julian đến một nhà điều trưởng như nhà tế bần Santa Lucia, nhưng tôi từ chối. Tháng 10 năm 1937, Tôi đưa anh về nhà Anh vẫn không thốt ra lời nào Sau cái câu Bỏ anh đi ấy Ngày ngày tôi bảo anh là tôi yêu anh Tôi dịu anh đến chiếc ghế bên cửa sổ Đắp chăn cho anh Tôi đút cho anh nước trái cây Bánh mì và sữa Khi không tìm được gì khác Mỗi ngày tôi đọc cho anh nghe vài giờ Bán sát Zola Dickens Cơ thể anh bắt đầu đầy đặn lên Không lâu sau khi về nhà, anh bắt đầu cử đồng bàn tay và cánh tay. Anh nghiêng nghiêng cổ. Đôi khi, lúc tôi về nhà, tôi thấy chăn rơi trên sàn và các đồ vật trong nhà đổ vỡ. Một hôm, tôi thấy anh trường bò trên sàn nhà. Rồi một năm rưỡi sau vụ cháy, tôi thức dậy trong một đêm bão bùng và thấy có người đang ngồi trên giường mà vuốt mái tóc tôi. Tôi cười với anh, giấu đi những giọt nước mắt Anh cố tìm cho được một tấm gương của tôi, mặc dù tôi đã giấu tất cả. Bằng giọng rời rạc, anh bảo tôi rằng anh đã biến thành một trong những con ác quỷ trong tiểu thuyết của anh, thành Len Kubrick. Tôi muốn hôn anh để chứng tỏ với anh rằng vẻ bề ngoài của anh không làm tôi kinh tẩm, nhưng anh không để tôi làm vậy. Anh không cho phép tôi chạm vào anh. Ngày qua ngày, anh đang dần hồi sức. Anh đi loanh quanh khắp nhà, tôi ra ngoài tìm đồ ăn. Khoản tiết kiệm Miken để lại giúp chúng tôi sống tạm bỡ, nhưng chẳng bao lâu tôi phải đem bán những món trang sức và đồ dùng cũ. Khi không còn gì khác để bán, tôi lấy chiếc bút Victor Hugo đã mua ở Paris mang bán cho người trả giá cao nhất. Tôi tìm được một cửa hiệu ở sau khu nhà chính phủ quân sự, nơi người ta nhận mua kiểu hàng hóa như vậy. Ông chủ hàng dường như không mặn mà lắm với lời thề đọc rằng Cây ấy đã từng thuộc về Victor Hugo nhưng ông công nhận nó là một tác phẩm phi thường và đồng ý trả tôi với giá cao nhất ông trả được trong khi vẫn không quên nhắc lại rằng đây là thời kỳ khốn khổ Khi bảo Julianne rằng tôi đã bán nó rồi tôi sợ anh sẽ lòng lên dần dữ nhưng anh chỉ nói rằng tôi đã làm điều đúng đắn rằng anh chưa bao giờ xứng đáng với nó Một ngày nọ Một trong nhiều ngày tôi đi ra ngoài tìm việc Khi quay về tôi nhận ra Julian không ở nhà Anh không quay lại cho đến sáng hôm sau Khi tôi hỏi anh đã ở đâu Anh chỉ dốc hết các túi áo khoác vốn thuộc vệ Myken Rồi để một nắm tiền lên bàn Từ lúc ấy anh bắt đầu ra ngoài gần như mỗi tối Trong bóng đêm được che đậy dưới một chiếc mũ và khăn trùm Với găng tay và áo mưa Anh ấy chỉ là một cái bóng như bao nhiêu bóng khác Anh không bao giờ kể với tôi mình đã đi đâu, và anh luôn quay về mang theo tiền và trang sức. Anh ngủ vào buổi sáng, ngồi thẳng trên ghế bành, hai mắt mở to. Có lần tôi tìm thấy một con dao nhiếp trong túi áo anh. Đó là con dao hai lưỡi có nhiếp bật tự động, lưỡi dao đầy vết sỉ đen. Lúc ấy, tôi bắt đầu nghe đồn trong thành phố. Những câu chuyện về một người đang đêm đi đập vỡ cửa kính bày hàng của các cửa hàng sách và đốt sách. Lần khác, một kẻ phá hoại kỳ quạt đã liễn vào một thư viện hoặc phòng làm việc của một nhà sưu tầm. Hắn tạ luôn lấy vài ba cuốn sách đem đi đốt. Tháng 2 năm 1938, tôi đến một cửa hàng sách cũ hỏi xem có thể tìm thấy cuốn sách nào của Julian Karas trên thị trường không? Người bán hàng nói không thể. Con người đang làm chúng biến mất. Chính ông ta cũng sở hữu một vài cuốn và đã bán cho một người rất kỳ quạt. Người này che giấu khuôn mặt và giọng nói hầu như không thể nghe được. Cho đến gần đây, chỉ còn vài bản trong các bộ sưu tập tư nhân. Ở đây và ở Pháp, nhưng nhiều nhà sưu tập bắt đầu tống tiễn chúng. Họ sợ, ông ta nói, và tôi không trách gì họ. Dần dần, Julian biến mất trong nhiều ngày trời. Rồi sự vắng mặt của anh ấy kéo dài cả tuần. Anh ấy luôn ra đi và quay về vào ban đêm, và luôn mang tiền về. Anh không bao giờ giải thích, hoặc giả như có thì đấy là những lời giải thích vô nghĩa. Anh bảo tôi, anh đã ở Pháp, ở Paris, Lyon, Haynes. Thỉnh thoảng có những bức thư từ Pháp gửi cho Len Coupe. Chúng luôn là thư của những người bán sách cũ hoặc nhà sưu tầm sách. Con người tìm ra một tác phẩm thất lạc của Julian Carras. Như một con sói, anh ấy liền biến mất trong vài ngày rồi quay về. Chính trong những khoảng thời gian anh ấy vắng mặt, tôi đến nhà ông Fortuny, ông bán mũ, người vẫn hay đi vẫn bơ trong sân nhà thờ. Ông vẫn nhớ tôi từ cái ngày tôi cùng Miken đến hỏi về Julian hai năm trước đó. Ông dẫn tôi đến một góc và thổ lộ với tôi rằng Julian còn sống ở đâu đó. Nhưng ông ngờ rằng con trai ông không thể liên lạc với chúng tôi vì lý do nào đấy ông không thể hiểu ra. Điều gì đó liên quan đến kẻ tàn độc Fumero? Tôi bảo ông tôi cũng cảm thấy như vậy. Thời chiến hóa ra lại rất lợi cho Fumero. Sự tung thành của hắn thay đổi theo từng tháng, từ phe vô chính phủ sang phe cộng sản, rồi từ phe cộng sản sang bất cứ phe nào hắn gặp. Người ta gọi hắn là gián điệp, tay sai. Anh hùng kẻ giết người, kẻ mưu đồ, kẻ âm mưu, vì cứu tinh hay ác quỷ. Chẳng có gì quan trọng, tất cả đều sợ hắn, tất cả đều muốn hắn đứng về phía họ. Có lẽ vì mãi mê với những mưu ma chức quỷ của một Barcelona thời hủng chiến, Fumero dường như đã quên Julian. Có lẽ cũng giống như ông bán mũ, hăng tưởng Julian đã thoát ra ngoài tầm với của hắn. Ông Fortuny hỏi tôi có phải tôi là bạn của con trai ông không? Và tôi xác nhận. Ông bảo tôi kể cho ông về Julian về con người mà anh ấy đã trở thành vì ông buồn rầu thừa nhận là ông thật sự không hiểu anh ấy. Cuộc đời đã chia rẽ hai cha con ta. Cháu biết không? Ông kể tôi nghe ông đã đến tất cả các hiệu sách ở Barcelona để tìm những tiểu thuyết của Julian nhưng không thể tìm được. Ai đó bảo ông rằng Có một kẻ điên đang tìm chúng trong mọi ngóc ngách của thành phố và đêm đốt. Fortuny tìm đặng thủ phạm là Fumero. Tôi không phản đối ông. Tôi nói dối hết mức có thể, dù tôi không biết ấy là do thương xót hay khinh bỉ. Tôi bảo ông rằng tôi tin Julian đã quay lại Paris, rằng anh vẫn khỏe, rằng tôi biết sự thật là anh rất quý ông Fortuny bán mũ, rằng anh sẽ trở lại thăm ông khi điều kiện cho phép. Chỉ tại cuộc chiến này thôi, ông than thở. Chính cuộc chiến này đã phá hỏng mọi thứ. Trước khi nói lời từ biệt, ông nhất quyết cho tôi địa chỉ của ông và của vợ cũ ông, Sophie, người ông vừa nói lại liên lạc sau nhiều năm hiểu lầm. Sophie giờ sống ở Bogota với một bác sĩ danh tiếng, ông nói. Bà ấy mở một trường nhạc và thường bí thư hỏi thăm Julian Đó là điều duy nhất mang hai bác lại bên nhau Cháu biết đấy Những ký ức Hai bác đã mắc nhiều sai lầm trong đời Cô gái ạ Nhưng hai bác chỉ nhận ra điều đó khi tuổi già lần tìm đến Cháu nói đi Cháu có niềm tin không Tôi ra về Hứa hẹn sẽ báo tin cho ông bà Sophie nếu tôi biết tin gì về Julian Không gì là mẹ nó hạnh phúc hơn là biết tin về con trai mình Phụ nữ các cô lắng nghe còn tìm nhiều hơn, chứ ít nghe những điều vô nghĩa. Ông bán mũ buồn rầu kết luận. Vì thế mà phụ nữ sống lâu hơn. Mặc dù đã nghe nhiều chuyện khủng khiếp về ông, tôi cũng không khỏi cảm thương ông cụ tội nghiệp. Ông không còn gì khác để làm trên đời ngoài cái mong mỏi đứa con quay về. Ông dường như đang sống trong hy vọng lấy lại thời gian đã mất nhờ phép màu nào đó của thánh thần. Những người mà ông tận tâm thăm viếng ở các nhà nguyện trong nhà thờ. Tôi đã quen hình dung ông như một con yêu tinh, một sinh vật hiền hạ và đáng ghét. Nhưng giờ tôi chỉ thấy trước mặt mình một người đàn ông tốt bụng, mù quán trước thực tại, bối rối như tất cả mọi người khác. Có lẽ vì ông khiến tôi nhớ đến cha tôi, người luôn lẫn tránh những người khác, ngay cả với chính bản thân ông, trốn ngủ trong những cuốn sách và bóng đêm. Hay bởi vì ông bán mũ và tôi còn được liên kết với nhau bởi hy vọng tìm lại Julian mà tôi cảm thấy ngày càng quý mến ông và trở thành người bạn duy nhất của ông. Julian không hề biết tôi thường đến thăm ông ấy tại căn hộ trên phố San Antonio. Ông bán mũ không còn làm việc trong cửa hàng nữa. Bác không còn đôi tay, không còn đôi mắt thấy, không còn khách hàng nữa. Ông nói, Ông đợi tôi vào mỗi thứ năm và mời tôi cà phê, bánh quy và bánh ngọt mà ông không buồn nếm thử. Ông dành nhiều thời giờ liện để hồi tưởng lại thời thơ ấu của Julian và chuyện họ đã làm việc cùng nhau trong sửng mũ ra sao, và ông cho tôi xem ảnh. Ông sẽ dẫn tôi vào phòng Julian, mà ông giữ nguyên vẹn như một bảo tàng, đưa cho tôi xem những cuốn sổ cũ, những đồ vật tầm thường mà ông tôn thờ như di tích của một cuộc đời chưa bao giờ tồn tại. Không hề nhận ra rằng ông đã cho tôi xem trước đây rồi, rằng ông đã kể cho tôi nghe những câu chuyện ấy và chuyến thăm trước. Một trong những ngày thứ năm đó, khi bước lên cầu thang, tôi đã va vào một vị bác sĩ vừa đến thăm cho ông Fortuny. Tôi hỏi bác sĩ ông bán mũ sao rồi, thì ông nhìn tôi lạ lẫm Cô là người thân sao? Tôi bảo tôi là người gần gũi nhất mà ông bán mũ còn có. Bác sĩ bảo rằng Fortuny ốm nặng, chỉ còn sống được vài tháng bác ấy bị sao tôi chỉ có thể nói là do tim ông ấy nhưng điều thật sự đang giết ông ấy là sự cô đơn ký ức còn tàn độc hơn cả những viên đạn ông bán mụ rất vui khi gặp tôi và thú nhận là ông không tin vì bác sĩ kia bác sĩ chỉ là bọn phù thủy hạng hai ông nói ông bán mụ đã sống cả một đời với những đức tin sâu sắc và tuổi già chỉ củng cố lòng tin đó mà thôi. Ông thấy bàn tay của ác quỷ khắp nơi. Ác quỷ, ông nói, làm lưu mờ tâm trí và phá hủy con người. Cứ nhìn vào cuộc chiến này, hay nhìn bác đây. Tất nhiên, giờ bác đã già yếu, nhưng khi còn trẻ, bác là kẻ thô lỗ và hiền nhát. Chính ác quỷ đã cướp mất Julian khỏi tay ông, ông nói. Chúa cho chúng ta cuộc sống, Nhận chú tể của thế giới này là ác quỷ. Chúng tôi đã ngồi qua buổi chiều như vậy, nhâm nhi món bánh bích quy bóc mồi và bàn về thần học. Có lần tôi bảo Julian, nếu muốn gặp lại cha trước khi ông chết thì anh nên làm nhanh. Hóa ra chính anh cũng đến thăm ông bán mũ mà ông không biết. Từ xa lúc sẩm tối, anh ngồi ở một góc quảng trường nhìn ông đang già đi. Julian bảo, Anh muốn ông giữ lại hình ảnh đứa con trai do ông dẫn ra trong tâm tưởng suốt những năm tháng ấy chứ không phải kẻ mà anh đã trở thành. Anh giữ hình ảnh ấy cho em. Tôi nói hối tiếc điều mình thốt ra. Anh không đáp nhưng có lúc dường như anh ấy có thể suy nghĩ mạch lạc trở lại và nhận thức đầy đủ cái địa ngục mà chúng tôi đã lâm vào. Không bao lâu dự đoán của bác sĩ trở thành hiện thực. Ông Fortuny không được nhìn thấy chiến tranh kết thúc Người ta phát hiện ông chết lúc đang ngồi trên ghế ngắm bức ảnh cũ chụp Sophie và Julian. Những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh lại là khúc dạo đầu dẫn vào địa ngục. Thành phố đã sống qua trận chiến từ xa như một vết thương đau âm ỉ với nhiều tháng rồng giao tranh và đỏ súng, những cuộc đánh bom và nạn đói. Cảnh tượng giết người, đánh nhau và những âm mưu đã làm rủng một trái tim thành phố nhiều năm qua. Nhưng dù vậy, Nhiều người muốn tin rằng cuộc chiến tranh vẫn là điều gì xa xôi, một cơn bão tràn qua mà chẳng hề hấn gì đến họ. Có chăng, sự đợi chờ càng khiến cho điều không thể tránh khỏi ấy thành tồi tệ hơn. Khi cơn bão bùng lên, không có gì sánh nổi. Không có gì nuôi nấng sự lãng quên tốt hơn chiến tranh, ạ Tất cả chúng ta đều câm lặng, và các cuộc chiến tranh cố thuyết phục chúng ta rằng điều chúng ta vừa thấy, điều chúng ta vừa làm, Điều chúng ta học được về bản thân và từ những người khác, thấy đều là áo giác, một cơn ác mộng rồi sẽ qua. Các cuộc chiến tranh không có ký ức và không ai đủ dũng khí để tìm hiểu chúng. Rồi cho đến khi không còn có tiếng nói nào báo cho chúng ta biết chuyện gì đã thực sự xảy ra, cho đến cái khoảnh khắc chúng ta không còn nhận ra chúng nữa thì chúng quay lại với một bộ mặt khác và với một tên gọi khác để tàn phá những gì chúng bỏ lại. Lúc ấy thì Julian không còn nhiều sách nữa mà đốt. Cái chết của cha anh ấy mà chúng tôi không bao giờ đề cập đến đã biến anh thành một người tàn phế. Nỗi thức giận và căm thù ban đầu xâm chiếm anh giờ đã tan biến. Chúng tôi sống theo tin đồn, sống biệt lập. Chúng tôi nghe đồn Fumero đã phản bội những người đã giúp hắn tăng tiến trong chiến tranh và giờ hắn đang hầu hạ quân chiến thắng. Có lời đồn hắn đã đứng ra sự tử những đồng minh chính của hắn và những người bảo hộ hắn trong các xà liêm ở lâu đài Môn Ruiz. Phương pháp ưa thích của hắn là dí súng lục bắn vào miệng. Chiếc áo tràn nặng nề của sự lãng quên tập thể dường như trùm kín chúng tôi vào ngày yên tiếng súng. Trong những ngày ấy, tôi học được rằng không gì đáng sợ hơn một kẻ anh hùng còn sống để kể lại câu chuyện của hắn, kể lại điều mà tất cả những người đã ngã xuống bên hắn sẽ không bao giờ có thể kể. Những tuần sau khi Barcelona sụp đổ Thật khó diễn tả nổi Những ngày ấy máu còn rơi nhiều hơn cả thời chiến tranh Nhưng âm thầm và lén lúc Khi hòa bình cuối cùng cũng đến Năm màng mùi của thứ hòa bình Thường hay ám các nhà tù và nghĩa trang Một tấm vải liệm lặng câm Và hổ thẹn Hủy hoại tâm hồn người ta Và không bao giờ biến đi Không bàn tay nào là vô tội Không ánh nhìn nào là ngây thơ Những người đã sống trong thời ấy Tất cả không hề có ngoại lệ, sẽ mang bí mật của mình xuống mồ. Một cái vỏ mờ nhạt của sự bình thường đang được khôi phục giữa những vật và oán hận. Nhưng bây giờ Julian và tôi sống trong nghèo khổ. Chúng tôi đã tiêu hết số tiền tiết kiệm và món đồ cướp được trong những chuyến phiêu lưu ban đêm của Lenkubak. Và trong nhà không còn gì để bán. Tôi đáo trí tìm việc, làm dịch thuật, đánh máy hay lau dọn. Nhưng dường như cái quá khứ dính dáng đến Capestani đã khiến tôi trở thành một kẻ không ai mong muốn, nguồn gốc của những mối nghi ngờ không tên. Một nhân viên công quyền trong bộ cánh mới cấm, với mái tóc ống mượt và bộ ri con kiến, một trong hàng trăm kẻ dường như từ dưới đá bò ra trong những năm tháng ấy, đã gợi ý rằng một cô gái hấp dẫn như tôi đáng lẽ không cần phải hạ mình làm những công việc hạ tiện ấy. Hàng xóm chúng tôi chấp nhận câu chuyện của tôi rằng tôi đang chăm sóc cho người chồng tội nghiệp Miken, người đã trở thành thương binh và biến dạng do chiến tranh. Họ mang tặng chúng tôi sữa, format hoặc bánh mì, tỉnh thoảng còn có cá muối và xúc xích do bà con họ ở nông thôn gửi lên. Sau nhiều tháng khó khăn, tin rằng còn lâu nữa mới tìm được việc làm, tôi quyết định dùng một chiến lược mượn từ một cuốn tiểu thuyết của Julianne. Tôi viết cho mẹ Julian ở Bogota dùng tên của một luật sư tưởng tượng mà ông Fortuny quá cố đã tham vấn vào những ngày cuối đời khi ông đang cố thu xếp công việc cho đâu vào đó. Tôi báo với bà rằng do ông bán mũ đã chết không để lại di chúc, tài sản của ông ấy bao gồm căn hộ trên phố San Antonio và cửa hàng nằm ở công tòa nhà về lý thuyết thuộc sở hữu của con trai bà Julian, người được cho là đang sống lưu vong ở Pháp. Do ông đã chết và nợ chưa được trả mà do bà đang sống ở nước ngoài nên luật sư mà tôi chọn tên là Jose Maria Jequejo để tưởng nhớ cậu bé đầu tiên hôm tôi thời còn đi học. Đề nghị bà ủy quyền cho tôi làm những thủ tục cần thiết để chuyển giao các tài sản nói trên cho con trai bà người mà luật sư sẽ liên hệ qua Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Paris. Trong thời gian ấy anh ta sẽ tạm thời sở hữu những tài sản trên cũng như tiến hành trả nợ ở một mức nhất định. Tôi cũng đề nghị bà Liên đạp với quản lý tòa nhà và chỉ thị cho mấy người gửi mọi chứng từ cũng như thanh toán các chi phí tài sản đến văn phòng ngài Sekejo. Tôi đã mở một hòm thư lấy tên này với một địa chỉ giả, địa chỉ của một cái gara cũ bỏ hoang cách chi tiết tòa lâu đài Andaja hai khu phố. Tôi hy vọng rằng bị một quán trước khả năng giúp đỡ được Julian và nối lại liên lạc với anh ấy. Bà Sophie sẽ không hơi đâu nghi ngờ những sợ hợp về pháp lý trong câu chuyện và sẽ đồng ý giúp chúng tôi khi bà đang sống xa hoa ở Colombia xa xôi. Vài tháng sau, quản lý tòa nhà bắt đầu nhận được phí chuyển tiền hàng tháng để trang trải chi phí cho căn hộ trên phố San Antonio và phí luật sư gửi cho hãng luật của Jorge Maria Riquello. Quản phí này ông ta sẽ chuyển xét đến hòm thư số 2321 ở Barcelona, theo đúng yêu cầu của Sophie Carras Ông quản lý mỗi tháng giữ lại một tỷ lệ phần trăm không chính đáng Tôi có để ý thấy, nhưng tôi không muốn nói gì Nhờ vậy, ông ta cũng có phần nên sẽ không thắc mắc gì về một thỏa thuận có lợi như vậy Với phần còn lại, tôi và Julian đủ để tồn tại Những năm ảm đạm, khủng khiếp trôi qua Trong thời gian ấy, tôi đã kiếm được một công việc thời vụ là làm dịch giả Lúc ấy không ai còn nhớ Capetani nữa, mọi người bắt đầu quên đi và tha thứ, bỏ qua những hiềm khích và đau thương trong quá khứ. Nhận tôi sống trong mối đe dọa thường trực rằng Fumero hẳn quyết định bắt đầu lục tung quá khứ. Đôi khi tôi tự thuyết phục mình rằng chuyện đó sẽ không xảy ra. Chắc hẳn hắn cho rằng Julian giờ đã chết hoặc là đã quên anh ấy rồi. Fumero này không phải là tên du thủ dù thật như nhiều năm về trước. Giờ hắn đã thành nhân vật công chúng. Một kẻ tham danh vọng trong chế độ phát xít Kẻ không trả nổi cái giá xa xỉ Là săn đuổi hồn ma Julian Carax Có nhiều lúc Tôi chật tỉnh lúc nửa đêm Với con tim hoảng loạn Người đầm mồ hôi Tưởng rằng cảnh sát đang đập rầm rầm trên cửa nhà tôi Tôi lo sợ rằng Một vài hàng xóm hẳn bắt đầu thấy nghi ngờ Người chồng ốm đau của tôi Người không bao giờ ra khỏi nhà Người thỉnh thoảng lại gạo thét Và đập vào tường như một kẻ điên và có thể sẽ trình báo cảnh sát. Tôi sợ Julian sẽ bỏ trốn lần nữa, rằng anh ấy đã quyết lại ra ngoài săn tìm những cuốn sách của mình. Quá bận tâm bởi nhiều mối lo sợ như vậy, tôi quên rằng mình đang già đi, rằng cuộc đời đã trôi qua mà tôi không hề hay biết, rằng tôi đã hiến tuổi thanh xuân để yêu một người đàn ông giờ đây gần như một bóng ma. Nhưng những năm tháng ấy trôi qua yên bình, Thời gian càng rỗng thì trôi càng nhanh, những cuộc đời vô nghĩa đi thẳng ngang qua ta như những con tàu không dừng ở sân ga của ta. Trong khi đó, vết sẻo chiến tranh đang lành dần, bị buộc phải như vậy. Tôi tìm được công việc ở vài nhà xuất bản, hầu như cả ngày tôi không ở nhà. Tôi có những người tình không tên, những khuôn mặt vô vọng tôi bắt gặp trong rạp phim hoặc trên tàu điện ngầm. Cùng họ tôi chia sẻ nỗi cô đơn. Rồi rất ngớ ngẩn tôi bị cảm giác tội lỗi bủa vây. Và khi tôi gặp lại Julian, tôi luôn cảm thấy muốn khóc và thề với lòng mình rằng tôi sẽ không bao giờ phản bội anh nữa. Như thế tôi nợ anh một điều gì? Trên xe buýt hay trên phố, tôi bắt gặp mình đang nhìn vào những phụ nữ trẻ trung hơn tôi, tay ôm con nhỏ. Họ có vẻ hạnh phúc hoặc thanh thản, tưởng như những sinh linh bé bỗng yếu đuối ấy có thể lấp đầy mọi nỗi trống trải trên đời. Rồi tôi nhớ lại những ngày mà Trong lúc mơ màng, tôi đã tưởng tượng mình là một trong những phụ nữ ấy, với một đứa trẻ trên tay tôi, con của Julian. Và rồi tôi lại nghĩ về cuộc chiến, nghĩ về chuyện những kẻ gây ra chiến tranh cũng có thời là trẻ con. Tôi bắt đầu tin rằng thế giới đã bỏ quên chúng tôi, tới khi một ngày có người xuất hiện trước cửa nhà. Hắn khá trẻ, gần như là một cậu bé, một kẻ học việc bối rối, đỏ mặt khi nhìn vào mắt tôi. Hắn hỏi hàng về Miken Molinê và nói đang cập nhật hồ sơ ở trường báo chí. Hắn bảo có lẽ Molinê có thể được nhận trợ cấp hàng tháng. Nhưng nếu anh ấy muốn nộp đơn xin trợ cấp thì trước hết anh ấy phải cập nhật một số thông tin. Tôi bảo hắn rằng Molinê không còn sống ở đây kể từ khi chiến tranh bắt đầu, rằng anh ấy đã ra nước ngoài. Hắn nói xin lỗi và bỏ đi, không quên mỉm cười bẩn cợt. Hắn có vẻ mặt của một tên chỉ điểm trẻ tuổi. Và tôi biết tôi phải đưa bằng được Julian ra khỏi nhà mình đêm hôm ấy. Lúc này, anh ấy gần như khô quắc. Anh ấy ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Cuộc sống của anh ấy chỉ quanh quẩn vào những buổi tối chúng tôi ở bên nhau, nghe nhạc trên đài phát thanh, khi anh ấy nắm tay tôi và vuốt ve thầm lặng. Đêm xuống, tôi lấy chìa khóa căn hộ trên phố San Antonio, mà quản lý tòa nhà đã chuyển cho ông Sergio không hề tồn tại và đưa Julian trở về ngôi nhà nơi anh đã từng lớn lên tôi để anh ở trong phòng của anh và hứa hôm sau sẽ quay lại và nhắc anh ấy phải cẩn thận Fumero lại tìm anh đây tôi nói đầu anh làm một cử chỉ mơ hồ tự như anh không thể nhớ Fumero là ai hoặc là không quan tâm nữa vài tuần trôi qua như vậy tôi luôn đến căn hộ ấy vào buổi đêm sau nửa đêm Tôi hỏi Julian cả ngày anh làm gì và anh nhìn tôi không hiểu. Chúng tôi ở bên nhau suốt đêm, ôm nhau và tôi đã đi lúc trời sáng, hứa sẽ quay lại khi có thể. Khi đi, tôi luôn khóa cửa. Julian không có chìa khóa. Tôi muốn giữ anh ở đó như một tù nhân, còn hơn để anh liều tính mạng của mình. Không ai khác đến hỏi hàng về Miken, nhưng tôi cứ loan tin trong khu nhà rằng chồng tôi đang ở Pháp. Tôi viết vài bức thư gửi đến lãnh sự Tây Ban Nha ở Paris, nói rằng tôi biết công dân Tây Ban Nha Julian Carras đang ở thành phố ấy và đề nghị họ giúp đỡ tìm kiếm anh ấy. Tôi thiết nghĩ rồi sớm muộn dị bức thư ấy cũng đến đúng tay người cần nhận. Tôi thận trọng hết mực có thể, nhưng tôi biết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Những kẻ như Fumero không bao giờ thôi căm thù. Căn nhà trên phố San Antonio ở trên tầng thượng Tôi phát hiện có một cánh cửa lên mái nhà ở đỉnh cầu thang. Những mái nhà của cả khu phố hình thành một mạng lưới những khoảng trống ngăn cách nhau bởi những bức tường cao chừng một thước, nơi người dân hay lên phơi đồ. Chẳng mất nhiều thời gian để định vị được tòa nhà ở đầu kia khu phố. Với cửa trước quay về phố Joaquin Costa, sao cho tôi có thể lên mái tòa nhà ấy rồi đến tòa nhà trên phố San Antonio mà không bị ai bắt gặp tôi đi vào hoặc ra khỏi đấy. Có lần tôi nhận được một bức thư của quản lý tòa nhà bảo rằng và người hàng xóm nghe thấy tiếng động ở căn hộ Fortuny Tôi trả lời dưới cái tên Shekejo rằng thỉnh thoảng nhân viên của công ty đến căn hộ tìm giấy tờ tài liệu nên không bị gì phải lo lắng Chờ dẫu tiếng động nghe thấy vào ban đêm Tôi cảm thêm một nhận xét với hàm ý rằng với quý ông đây Kế toán và luật sư thì một chúng bí mật cho kẻ độc thân không hề là một kho bấu nhỏ Viên quản lý tỏ ra hiểu biết kiểu nhà nghề, trả lời rằng tôi không nên bận tâm, rằng ông ta hoàn toàn hiểu tình huống này. Trong những năm ấy, đóng vai ông Sekejo là một nguồn giải trí duy nhất của tôi. Mỗi tháng một lần, tôi đến thăm cha tôi ở nghị trang những cuốn sách bị lãng quên. Ông không bao giờ tỏ quan tâm đến việc gặp người chồng vô hình của tôi và tôi cũng không bao giờ đề nghị giới thiệu ông với anh ấy. Chúng tôi lãng tránh chủ đề ấy trong những buổi trò chuyện giống như những thủy thủ sành sỏi né tránh giải sang hô gần mặt nước. Thỉnh thoảng, ông lại hỏi tôi có cần giúp gì không, liệu ông có thể giúp gì được không? Vào các ngày thứ bảy, lúc mờ sáng, tỉnh thoảng tôi lại dẫn Julian ra biển. Chúng tôi sẽ đi lên mái nhà, băng qua tòa nhà bên cạnh rồi bước xuống phố Jakin Costa Từ đấy... Chúng tôi xuống cản qua những ngõ hẻm của khu phố Savan Chúng tôi không bao giờ gặp phải ai. Mọi người sợ Julian, thậm chí từ xa. Nhiều lần chúng tôi đã tận mép nước. Julian muốn ngồi trên mỏm đá, quay mặt về thành phố. Chúng tôi ở bên nhau hàng giờ liền như vậy, hầu như không nói gì. Có những buổi chiều chúng tôi lẻn vào một rạp chiếu phim, khi buổi chiếu đã bắt đầu. Trong bóng tối, tôi không nhận ra Julian. Nhiều tháng trôi qua, tôi bắt đầu nhầm lẫn những cái diễn ra hàng ngày với cái bình thường và dần dạ, tôi đã tin rằng sắp đặt của tôi thật hoàn hảo. Tôi thật ngốc nghét. Chương 12 1945 – Một năm trò tàn Cuộc nội chiến chỉ mới kết thúc 6 năm thôi. Và dù những vết thâm bầm của nó vẫn có thể cảm thấy theo từng bước chân, song gần như không ai nói công khai về nó nữa. Giờ người ta nói về cuộc chiến khác, chiến tranh thế giới, cuộc chiến đã làm nhiễm bẩn khắp địa cầu với cái mùi hôi thối của xác người không bao giờ tan biến. Đó là những năm thiếu thốn và đau thương được ban phước một cách kỳ lạ bởi thứ yên bình mà những kẻ công điếc và những kẻ tàn phế gây nên trong chúng tôi. Nửa phần thương xót, nửa phần kinh thị. Cuối cùng, sau nhiều năm vô vọng tìm kiếm công việc làm dịch giả, tôi tìm được một chân biên tập ở một nhà xuất bản của một doanh nhân thuộc một chủng loại mới tên là Pedro Samadhi. Samadhi đã xây dựng công ty của mình với gia sản vốn của ông bố vợ mà lúc bấy giờ đã bị người ta họp tóc tống vào nhà dưỡng lão bên hồ Banolas trong khi Samadhi chờ bức thư kèm theo giấy chứng tử xác nhận ông ta đã chết. Lão doanh nhân này thích vệ vãn những phụ nữ tầm nửa tuổi hắn bằng cách tự phong mình là người tự gây dựng nên cơ nghiệp, một hình tượng đang thịnh hành lúc ấy. Hắn nói từ tiếng Anh bập bỏm với chất giọng lề nhẹ, tin rằng đó là ngôn ngữ của tương lai và câu nào hắn cũng kết thúc với chữ OK. Công ty của Samati hắn đặt tên là Endymion vì hắn nghĩ nó nghe ấn tượng hơn và có thể bán được sách. Xuất bản các sách giáo lý hướng dẫn nghi thức xã giao và các thiên tiểu thuyết trăng dạy đạo đức mà nhân vật chính là mấy bà sơ trẻ dại dột đến nực cười, nhân viên chữ thập đỏ, hoặc các công chất hạnh phúc và đào mạo. Chúng tôi cũng xuất bản một loạt truyện tranh về những người lính biệt kích dũng cảm. Một thành công vàng dội trong số độc giả là những chú bé đang cần các anh hùng. Tôi quen một người bạn tốt ở công ty ấy, thư ký của Samadhi, Một quá phụ tên Mercedes Pietro Người mà tôi nhanh chóng tìm thấy một mối đồng cảm lớn Mercedes và tôi có nhiều điểm chung Chúng tôi là hai phụ nữ Bị bao quanh bởi những người đàn ông Hoặc đã chết Hoặc đang lẫn trốn thế giới Mercedes có một cậu con trai 7 tuổi Bị bệnh rối loạn cơ Cô ấy chăm sóc nó hết mức có thể Cô mới 32 tuổi Xong những nếp nhăn trên mặt cho thấy Cô có một cuộc đời vất vả Những năm ấy, Mercedes là người duy nhất tôi cảm thấy muốn chia sẻ mọi điều. Chính cô ấy đã bảo tôi rằng Samantha là bạn thân của một kẻ danh tiếng đang phất, lắm huy chương, nhiều phần thưởng, thành trà Xavier Fumero. Họ đều thuộc bè lũ của những kẻ đã vươn lên từ đống tro tàn của chiến tranh để vươn vào và bạt ra toàn khắp thành phố, một thế lực tinh hoa mới. Một ngày nọ, Fumero xuất hiện ở nhà xuất bản. Hắn đến thăm ông bạn Samati, người hắn hẹn đi ăn trưa. Lấy lý do này nọ, tôi trốn trong phòng lưu trữ cho đến khi cả hai đã đi. Khi tôi quay lại bàn, Mercedes ném cho tôi một ánh nhìn, không cần phải nói. Từ lúc ấy, mỗi lần Fumero xuất hiện trong văn phòng nhà xuất bản, cô ấy sẽ báo trước để tôi có thể trốn đi. Không một ngày nào, Samati không cố dụ tôi ra ngoài ăn tối đến đạp hát hoặc chiếu phim, dùng bất cứ lý lẽ nào. Tôi luôn đáp rằng chồng tôi đang đợi tôi ở nhà và chắc chắn vợ hắn ta hẳn rất lo lắng vì đã muộn rồi. Bà Samati nằm rất xa dưới con xe Bugatti trong dành một những món ưa thích của ông chồng. Thật ra, chị ta gần như đã đánh mất vai trò của mình trong trò chơi hôn nhân. Bây giờ, gia sản của ông bố đã chuyển sang tay Samati. Mercedes đã, đã cảnh báo tôi. Samadhi, với khả năng tập trung hạn chế luôn hàm mê những gia thịt tươi trẻ mới lạ và tập trung cách tán tỉnh vô bổ của mình và bất kỳ người mới đến nào mà lúc ấy có nghĩa là tôi Hắn ta sẽ dùng đến đủ loại mưu mô Người ta bảo tôi rằng chồng của em cái ông Moline là nhà văn Có lẽ anh ta sẽ quan tâm đến việc viết một cuốn sách về anh bạn Fumero của tôi Tôi đã có nhan đề rồi Kumero kể trừng phạt tội ác Em nghĩ sao? Nurietta Tôi rất cảm kích Thưa ông Samadhi Nhưng Miken đang bận với cuốn tiểu thuyết anh ấy đang viết Nên tôi e anh ấy không thể làm việc đó được lúc này Samadhi sẽ cười phá lên Một cuốn tiểu thuyết ư Nurietta Tiểu thuyết đã chết và bị chôn vùi rồi Mới hôm trước, một người bạn từ New York đến bảo tôi như vậy. Người Mỹ đang phát minh ra cái gọi là truyền hình. Nó sẽ giống như điện ảnh, chỉ là ngay tại nhà mình. Sẽ không cần đến sách nữa, hay nhà thờ, hay bất cứ thứ gì. Bảo chồng em quên tiểu thuyết đi. Nếu ít nhất anh ta nổi tiếng. Nếu anh ta là cầu thủ bóng đá hay võ sĩ đấu bò. Này, sao chúng ta không lên chiếc Bugatti đi ăn cơm thập cẩm ở Castell Defense, Để bàn chuyện này nhỉ? Thôi nào, cô em, em phải nai lưng ra làm lâu nay rồi. Em biết tôi muốn giúp em mà. Cả anh chồng tốt bụng của em nữa. Em biết rõ là ở đất nước này nếu không có bạn tốt thì không làm được gì hết. Tôi bắt đầu ăn mặc như một quá phụ đoan trang hay những phụ nữ dường như nhầm lẫn ánh mặt trời với tội lỗi chết người. Tôi đến chỗ làm với mái tóc bới ra sau và không trang điểm. Bất chấp thủ đoạn của tôi, Samadhi vẫn tiếp tục tưới tắm lên tôi những lời dâm tục kèm theo nụ cười đồi bại nhầy nhụa. Đó là nụ cười đầy khinh thị, điển hình của kẻ tự đắc nghênh nghênh treo lũng lẳng như cục xúc xích nhồi trên bậc thang cao nhất trong mọi doanh nghiệp. Tôi có vài ba cuộc phỏng vấn xin việc ở nơi khác, nhưng sớm hay muộn tôi cũng bắt gặp một phiên bản khác của Samadhi. Chúng mọc nhanh như dịch nấm, vươn lên từ đóng cất mà trên đó các công ty được gây dựng. Một trong số họ còn cất công gọi điện báo cho Samati rằng Nuria Monfort đang lấy lúc tìm việc khác. Samati triệu tôi vào phòng hắn, tỏ vẻ đau đớn trước thái độ vô ơn của tôi. Hắn đưa tay ra định vuốt má tôi, những ngón tay sặc mùi thuốc lá và hôi hám. Tôi tím tái thẩn thờ. thời nào, nếu em không vui, em chỉ cần nói với tôi. Tôi có thể làm gì để cải thiện điều kiện làm việc của em đây? Em biết tôi trân trọng em thế nào mà Và em làm tôi tổn thương khi nghe người khác bảo em muốn bỏ chỗ này Sao chúng ta không đi ăn tối để giải quyết chuyện này nhỉ? Tôi gạt tay hắn khỏi mặt tôi Không thể tiếp tục che giấu mối ghê tẩm với hắn được nữa Em làm tôi quá thất vọng đấy, Nuria ạ Tôi phải thừa nhận là không thấy tinh thần hợp tác gì ở em cả Dường như em không tin tưởng vào mục tiêu kinh doanh của công ty này nữa. Mercedes đã cảnh báo tôi sớm muộn chuyện thế này cũng xảy ra. Vài ngày sau, Samadhi, kẻ mà ngữ pháp không khá hơn một con khỉ, bắt đầu trả toàn bộ bản thảo tôi đã sửa, trách cứ rằng chúng đầy những lỗi. Thật sự, hàng ngày tôi ở lại văn phòng đến tầng 10, 11 giờ đêm, không ngớt sửa lại những trang đầy gạch chéo và nhận xét của Samadhi. Quá nhiều động từ ở thì quá khứ Nghe như là chết rồi Vô hồn Động từ nguyên thể không nên dùng Sau dấu chấm phẩy Ai cũng biết là Một số đêm Samati sẽ ở lại muộn Nhốt mình trong phòng Mercedes cố gắng ở đó Nhưng không dưới một lần hắn bắt cô ấy về nhà Rồi khi chỉ có hai người chúng tôi Hắn sẽ ra khỏi phòng hắn Và lãng vãn lại bàn tôi Em làm việc vất vả quá Nuria ạ Công việc không phải là tất cả. Ta cũng phải giải trí nữa chứ. Em lại còn trẻ nữa. nhưng tuổi trẻ sẽ qua đi. Em biết đấy Và không phải bao giờ chúng ta cũng biết tận dụng nó. Hắn sẽ ngồi lên cạnh bàn và nhìn chầm vào tôi. Đôi khi hắn đứng sau lưng tôi và đứng yên đó vài ba phút. Tôi có thể cảm thấy hơi thở hôi hám của hắn trên tóc tôi. Lần khác hắn đặt tay lên vai tôi. Em căng thẳng quá. Thả lỏng đi nào. Tôi run rảy, tôi nhẫn muốn gạo lên bỏ chạy và không bao giờ quay lại văn phòng đó nữa. Nhưng tôi cần công việc và đồng tiền còm cỏi nhờ nó. Một đêm, Samati bắt đầu công việc mát xa quen thuộc và rồi hắn bắt đầu mơn trấn tôi. Gần đây em khiến tôi phát điên. Hắn rền rỉ. Tôi bật dậy, vùng khỏi cái siết tay của hắn, vơ vội áo khoác và túi xách rồi chạy ra cửa. Sau lưng tôi, Samati phá lên cười Dưới chân cầu thang Tôi lao thẳng vào một bóng đen Thật ngạc nhiên thú vị Cô Moline Thành trạp Vumero Ban cho tôi một trong những điều cười rắn rết của hắn Đừng bảo là cô đang làm việc cho anh bạn tốt Samati của tôi đấy Cô gái may mắn Cũng giống như tôi Anh ta biết cách chơi lắm đấy Mà chồng cô thế nào rồi nhỉ Tôi biết thế là hết. Ngày hôm sau, tin đồn lan trong văn phòng là Nuria phát đồng tính vì cô ta miễn dịch trước vẻ quyến rũ và hơi thở đầy mùi tỏi của Don Pedro Samadhi và cô ta đang gian díu với Mercedes Pietro. Không dưới một năm nhân viên trẻ tuổi triển vọng trong công ty thè rằng nhiều lần bắt gặp hai con điếm kia hôn nhau trong phòng lưu trữ. Chiều hôm ấy, lúc ra về, Mercedes bảo muốn nói vài lời với tôi. Cô ấy không dám nhìn thẳng vào tôi. Chúng tôi ra quán cà phê nơi góc phố, không nói một lời trên đường đi. Ở đó, Mercedes kể rằng Samati đã bảo cô ấy rằng hắn không chấp nhận tình bạn của chúng tôi, rằng cảnh sát đã cho hắn một bản báo cáo về tôi, nêu chi tiết quá khứ cộng sản đáng ngờ của tôi. Em không thể mất công việc này, chị Nuria ơi, em cần phải chăm lo cho con trai. Cô ấy bật khóc dậy vò xấu hổ và nhục nhã Đừng lo Mercedes, chị hiểu rồi Tôi nói Người đàn ông này Fumero, hắn đang theo dõi chị đấy Chị Nuria ạ Em không biết sao hắn thù hàng chị Nhưng điều đó hiện trên khuôn mặt hắn Chị biết Thứ hai tuần sau Khi đến chỗ làm Tôi thấy một người đàn ông gầy cọm Với máy tóc đen nhợn đang ngồi ở bàn tôi Hắn ta tự giới thiệu là Salvador Bernadette, nhân viên biên tập mới. Còn cô là ai? Không một ai trong văn phòng dám nói chuyện hay nhìn tôi khi tôi thu dọn đồ đạc. Khi tôi trên đường xuống cầu thang, Mercedes chạy theo đưa cho tôi phong bì với ít tiền giấy và chút tiền xu Gần như tất cả mọi người đều đóng góp những gì có thể. Chị nhận đi, không phải vì chị mà vì bọn em. Tối hôm ấy, Tôi về căn hộ trên phố San Antonio. Julian đang đợi tôi như mọi lần, đang ngồi trong bóng đêm. Anh viết một bài thơ cho tôi, anh nói. Đó là thứ đầu tiên anh viết trong 9 năm qua. Tôi muốn đọc nó, nhưng tôi bật khóc trong vòng tay anh. Tôi kể anh nghe tất cả, vì tôi không kìm nén được nữa. Julian lắng nghe, không nói gì, anh chỉ ôm tôi và vuốt tóc tôi. Lần đầu tiên trong 9 năm tôi cảm thấy có thể dựa vào anh. Tôi muốn hôn anh vì tôi chán ghét sự cô đơn, nhưng Julian không còn đôi môi hay làn da để trao cho tôi. Tôi ngủ tiếp đi trong phòng thấy anh, nằm cùng tròn trên giường trong phòng anh, chiếc giường ngủ cho trẻ con. Khi tôi tỉnh giấc, Julian không ở đó nữa. Lúc gần sáng, tôi nghe tiếng bước chân trên mái nhà và tôi vờ như đang ngủ. Sáng hôm ấy, tôi nghe tin trên đại mà không nhận ra ý nghĩa của nó. Người ta tìm thấy một xác người đang ngồi trên ghế dài ở phố Bonn. Người chết xếp tay ngang bụng và đang nhìn về phía nhà thờ Santa Maria Delma. Một bầy chim bồ câu đang mổ vào mắt y khiến cho một người dân tò mò. Người này liền báo cảnh sát. xác bị gãy cổ. Bà Samati đã xác nhận đó là chồng bà, Petro Samati Monegan. Khi bố vợ người chết nghe tin từ nhà dưỡng lão Banulazs, Ông đã tạ ơn trời và tự nhủ. Ông giờ có thể chết thanh thản. Chương 13 Julian đã có lần viết, sự trùng hợp là vết xẹo của định mệnh. Không có sự trùng hợp nào đâu, Daniel ạ Chúng ta là con rối của những khát vọng tiềm thức của bản thân. Nhiều năm rồi, tôi vẫn muốn tin rằng Julian vẫn còn là người đàn ông tôi đã yêu hay những gì còn lại của anh ấy. Tôi nhận muốn tin rằng chúng tôi có thể tiếp tục sống chung với những cơn bùng nổ lát đác của đau khổ và hy vọng. Tôi nhận muốn tin rằng Len Kupec đã chết và quay về với những trang sách. Con người chúng ta muốn tin bất cứ điều gì ngoài sự thật. Vụ chiếc Samadhi đã mở mắt cho tôi. Tôi nhận ra Len Kupec vẫn sống, vẫn trú ngụ trong thân thể bị lửa thiêu của Julianne, và lớn dần lên trong ký ức của anh ấy. Hắn đã biết cách vào ra căn hộ trên phố San Antonio qua một cửa sổ dẫn đến khu sân trong mà không phải mở cánh cửa chính, tôi luôn khóa mỗi lần bỏ anh ấy lại. Tôi phát hiện ra Len Kubets đã nhập vào người Julian, đi lang thang khắp thành phố và đến tam lâu đài cũ nhà Andaja. Tôi khám phá ra rằng trong cơn điên cuồng của mình, hắn đã quay lại hầm mộ kia và đập vỡ bi mộ rằng hắn đã mang quan tài của Penelope và con trai mình ra Anh đã làm gì? Julian Cảnh sát đời tôi khi tôi quay về nhà để tra khảo tôi về cái chết của Samati ông chủ xuất bản Họ mang tôi về đồn nơi sau khi tôi chờ đợi 5 tiếng trong phòng tối Fumero đến, mặc đồ đen mời tôi thuốc đá Cô và tôi có thể là bạn tốt cô Molinê và quân của tôi bảo chồng cô không có nhà Chồng tôi đã bỏ tôi rồi Tôi không biết anh ấy ở đâu Hắn tát tôi một cú dữ dội Làm tôi văng khỏi ghế Tôi bò vào một góc phòng Lòng tràn khiếp sợ Tôi không dám nhìn lên Fumero quỳ xuống cạnh tôi Và nắm tóc tôi Mày cố mà hiểu Con điếm này Tao sẽ tìm ra hắn Và khi tìm thấy Tao sẽ giết cả hai chúng mày Trước tiên là mày Để hắn có thể thấy Rụt can mày bung ra Rồi đến hắn Sau khi tạo cho hắn biết rằng Cái con đỉ kia mà hắn đã giết Là em gái hắn Anh ấy sẽ giết mày trước Đồ chó đẻ mày rồi nhổ nước bọc vào mặt tôi Và thả tôi ra Tôi cứ nghĩ hắn sẽ đánh tôi như tử Nhưng tôi nghe tiếng bước chân hắn đi xuống cầu thang Tôi đứng dậy Rùng rảy Lau khô máu trên mặt Tôi có thể ngửi thấy mùi bàn tay hắn trên da thịt tôi Nhưng lần này tôi nhận ra mùi sợ hãi Họ giam tôi trong phòng đó, trong bóng tối và không có nước, trong 6 giờ liền. Đến tối họ mới thả tôi ra. Trời mưa tầm tả và đường phố ánh lên hơi nước. Về đến nhà, tôi thấy một biển vụn nát. Quần của Fumero đã đến. Giữa đống đồ đạc nghi ngã, tủ và giá sách quăng quật trên sàn, tôi thấy quần áo của tôi bị xé rách và sách của Miken bị hủy hoại. Trên giường mình, tôi thấy một đống cứt và trên tường, Chữ viết bằng phân Điếm Tôi chạy đến căn hộ trên phố San Antonio Ngoảnh lại hàng nghìn lần Để biết chắc không tay chân nào của Fumero Theo tôi đến cửa trên phố Joaquin Costa Tôi băng qua các mái nhà Tẩy đều ngập nước mưa Và thấy cửa trước của căn hộ vẫn đóng Tôi thận trọng đi vào Nhưng tiếng vang bước chân tôi mách bảo Rằng căn nhà trống vắng Julian không ở đó Tôi chờ anh ấy ngồi trong phòng khách tối đen, lắng nghe cơn bão, cho đến khi trời sáng. Khi sương sáng lờ mờ xuyên qua cửa chấp ban công, tôi đi lên mái nhà và nhìn xuống thành phố ngập chìm dưới bầu trời xám xịt. Tôi biết Julian sẽ không quay lại, tôi đã đánh mất anh ấy mãi mãi. Tôi gặp anh hai tháng sau đó, tôi đi xem phim buổi tối, một mình cảm thấy không thể quay về căn nhà lạnh đéo và trống trại của mình, Đang lúc xem phim, một câu chuyện tình ngớ ngẩn giữa một công chúa Rumani hầm hở phiêu lưu với một tay nhà báo điện trai chạy chút người Mỹ, thì một người đàn ông đến ngồi cạnh tôi. Đấy không phải lần đầu. Vào thời ấy, đạp chiếu phim lúc nhúc những kẻ vô danh tính, sặc mùi cô đơn, nước tiểu và nước thơm, bàn tay nhẹ nhại, rung rảy khoa khoắn như lưỡi người chết. Tôi định đứng lên báo nhân viên, thì nhận ra khuôn mặt nhân nhó của Julianne. Anh nắm chặt tay tôi, và chúng tôi ngồi yên như vậy, nhìn lên màn hình mà không hề xem. Anh đã giết Samati? Tôi lẩm bẩm. Có ai nhớ hắn không? Chúng tôi nói chuyện thì thầm, dưới cái nhìn tò mò của những kẻ cô đơn lát đác trong kháng phòng, tái mặt vì ghen tức trước thành công rõ ràng của đối thủ mờ ảo của bọn họ. Tôi hỏi anh ấy đã trốn ở đâu, nhưng anh không đáp. Còn một cuốn bóng hình của gió. Anh ấy thì thào. Ở đây, tại Barcelona này. Anh nhầm rồi, Julian. Anh đã hủy tất cả. Tất cả trừ một cuốn. Dường như ai đó thông minh hơn anh đã giấu nó vào một nơi mà anh không bao giờ có thể tìm ra. Là em. Đấy là lần đầu tiên tôi nghe đến tên cậu, Janiana. Một kẻ to mồm nào đó tên Gustavo Barcelo khoát lát với một nhóm nhà sưu tầm rằng đã tìm được một cuốn bóng hình của gió. Thế giới sách hiếm, giống như một căn phòng vọng âm. Chưa đầy 2 tháng sau, Barcelo nhận được thư chào từ các nhà sưu tầm ở London, Paris và Rome. chuyến bày bí ẩn của Julian từ Paris sau một trận đấu súng đẫm máu và tin đồn về cách chết của anh ấy trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha đã ban cho tác phẩm của anh ấy một giá trị thị trường ngoài sức tưởng tượng. Tuyền thoại đen tối về một người không mặc đi tìm kiếm chúng trong các hiệu sách, thư viện và bộ sưu tập tư nhân rồi đốt chúng đi, chỉ làm tăng thêm mối quan tâm và đẩy giá lên. Chúng ta có tính mạo hiểm ngấm trong máu mình, Barcelo nói. Julian, người tiếp tục săn đuổi cái bóng của từ ngữ của chính mình, sớm nghe được lời đồn. Đây là lý do anh biết tại sao Gustavo Barcelo không có cuốn sách. Rõ ràng cuốn sách thuộc về một cậu bé đã tình cờ phát hiện ra nó, và cậu bé này bị mê hoặc bởi tác phẩm và tác giả bí ẩn của nó, đã không chịu bán nó đi mà giữ lại như tài sản quý giá nhất. Cậu bé ấy đó là cậu đấy, Daniel. Vì chúa, Julian, đừng nói là anh sẽ hại cậu bé này. Tôi thì thầm, không dám chắc về ý định của anh. Julian kể rằng mọi cuốn sách anh đã đánh cắp và phá hủy, là do cướp đi từ những người không trân trọng chúng, từ những kẻ chỉ biết kiếm tiền từ chúng hoặc giữ chúng chỉ vì tò mò. Vì cậu không chịu bán chúng với bất cứ giá nào và cố cứu Carras khỏi góc khuất của quá khứ, cậu đã đánh thức mối đồng cảm kỳ lạ của anh ấy, thậm chí lòng tôn trọng nữa. Cậu không biết đấy thôi, Julian theo dõi và tìm hiểu cậu. Có lẽ nếu cậu ấy phát hiện ra anh là ai và anh là gì, thì cậu ấy cũng sẽ đốt cuốn sách thôi. Julian nói với vẻ minh mẫn rõ ràng, dứt khoát của người điên, người đã thoát khỏi cái thói quen đạo đức giả và cứ phải thuận theo một thực tế vốn không có nghĩa lý gì. Cậu bé này là ai? Tên cậu ấy là Daniel. Cậu ấy là con trai của một người bán sách, có cửa hàng trên phố Santa Ana. Michael là khách quen ở đấy. Cậu ấy sống cùng bố trong căn hộ phía trên cửa hàng. Cậu ấy mất mẹ lúc còn nhỏ Nghe như anh đang nói về mình ấy Có lẽ vậy Cậu bé này khiến anh nhớ lại chính mình Để cậu ấy yên, Julian Cậu ấy còn nhỏ Tội của cậu ấy là ngưỡng mộ anh thôi Đấy không phải tội Chỉ là hiểu nhầm thôi Nhưng cậu ấy sẽ vượt qua Có lẽ cậu ấy sẽ trả lại cuốn sách cho anh Khi cậu ấy thôi ngưỡng mộ anh Và bắt đầu hiểu ra anh Một phút trước khi phim hết, Julian đứng lên bỏ đi. Trong nhiều tháng, chúng tôi gặp nhau như vậy, trong bóng tối, trong các rạp chiếu phim, trong các ngõ hẻm, lúc nửa đêm. Julian luôn tìm đến tôi. Tôi cảm thấy sự hiện diện câm lặng của anh ấy mà không cần nhìn thấy và luôn trân trọng. Đôi khi anh ấy nhắc đến cậu. Mỗi lần nghe anh ấy nhắc đến cậu, tôi cảm thấy một sự dịu dàng hiếm hoi trong giọng nói khiến anh ấy bối rối. Một sự dịu dàng nhiều năm nay tôi tưởng đã mất. Tôi phát hiện ra anh ấy đã quay về dinh thử Andaya và giờ anh sống ở đó. Nửa phần là bóng ma, nửa phần là kẻ ăn mày, ngắm nhìn di hài Penelope và con trai họ. Đó là chốn duy nhất anh ấy cảm thấy là của mình. Có những ngục tù còn tồi tệ hơn ngôn từ. Tôi đến đó mỗi tháng một lần để xem anh ấy sống có ổn không hay ít nhất là còn sống không. Tôi trèo qua bức tường đổ phụng phía sau tòa nhà, mà ở ngoài đường không nhìn thấy được. Đôi khi tôi gặp anh ấy ở đó, những lần khác Julian biến mất. Tôi để lại cho anh ấy đồ ăn, tiền và sách. Tôi đợi anh ấy nhiều giờ liền, cho đến khi trời tối. Vì thế tôi phát hiện ra ấy đã phá bia đá trong hầm mộ và lôi quan tài ra. Tôi không còn nghĩ Julian bị điên, cũng như không xem sự mạo phạm ấy là một hành động ghê tởm chỉ là một hành động bi thảm. Khi gặp anh ấy, chúng tôi ngồi bên đống lửa, nói chuyện hàng giờ liền. Julian thú nhận anh ấy đã cố viết trở lại, nhưng không thể. Anh ấy lờ mờ nhớ về những cuốn sách của mình, cứ như những tác phẩm của ai khác mà anh tình cờ đọc được. Nỗi đau trong cố gắng viết, thể hiện thật rõ. Tôi phát hiện những trang giấy bị đốt mà anh ấy đã pam hở viết khi tôi không có ở đó. Một lần, Nhân sự vắng mặt của anh ấy, tôi đã cứu được một tập từ đóng trò. Chúng nói về cậu. Julian có lần bảo tôi rằng câu chuyện là một bức tranh tác giả viết cho chính mình để tự kể cho mình những điều mà nếu bằng cách khác thì anh không thể hiểu được. Đôi khi Julian tự hỏi có phải anh ấy đã mất hết lý trí hay không? Người điên có biết mình điên không? Hay người điên là những kẻ ngoan cố tin vào sự điên rồ của mình để bảo vệ cho ý nghĩ của riêng mình về thực tại? Julian theo dõi cậu, chứng kiến cậu lớn lên và tự hỏi cậu là ai. Anh ấy tự hỏi liệu sự tồn tại của cậu có phải là một điều kỳ diệu, một lời tạ lỗi mà anh ấy quyết giành được bằng cách dạy cậu biết tránh khỏi sai lầm anh ấy đã mắc phải. Đã hơn một lần, tôi tự hỏi có phải Julian chưa đi đến hay sao cái kết luận rằng cậu, trong cái logic méo mó của thế giới riêng của anh ấy, trở thành đứa con trai mà anh ấy đã mất một trang giấy trắng, trên đó anh ấy viết lại một câu chuyện mà anh không thể sáng tạo ra nhưng có thể nhớ được. Những năm tháng ấy ở trong tài danh thư cổ trôi đi và Julian ngày càng sát sao với cậu về những tiến triển của cậu. Anh ấy kể cho tôi về những người bạn thân của cậu, về cô gái tên Clara cậu đã đem lòng yêu, về cha cậu, người anh ấy kính trọng và ngưỡng mộ và anh bạn phế minh của cậu. Và về cô gái mà anh ấy muốn xem như một Penelope khác, bi của cậu. Anh ấy nói về cậu như thế cậu là con trai anh ấy. Cả hai người đã tìm nhau, ạ Anh ấy muốn tin rằng sự nghi thơ của cậu sẽ cứu được anh ấy khỏi chính bản thân anh ấy. Anh ấy thôi sang tìm những cuốn sách, thôi ý muốn phá hủy chúng. Anh ấy học được cách nhìn thế giới qua con mắt của cậu để trở về với cậu bé từng là anh ấy trong cậu. Ngày cậu đến nhà tôi lần đầu tiên, tôi cảm thấy như đã biết cậu. Tôi đã giả bộ nghi ngờ để có thể che giấu nỗi sợ hãi cậu gây ra trong tôi. Tôi sợ cậu, sợ điều cậu sẽ phát hiện ra. Tôi sợ phải nghe Julian và bắt đầu tin. Nhưng anh ấy đã tin rằng chúng tôi đều ràng buộc với nhau bằng sợi dây lạ kỳ của định mệnh. Sợ phải nhận ra trong cậu con người Julian mà tôi đã mất. Tôi biết cậu và bạn cậu đang đào bới quá khứ của chúng tôi rằng sớm hay muộn cậu sẽ phát hiện ra sự thật, nhưng tôi hy vọng điều đó xảy đến lúc phù hợp khi cậu có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Và tôi biết sớm hay muộn, cậu và Julian rồi sẽ gặp nhau. Đó là lỗi của tôi, vì có người khác biết điều đó, kẻ đã cảm thấy rồi đến lúc cậu sẽ dẫn hắn đến chỗ Julian, Fumero. Tôi hiểu chuyện đang xảy ra không có đường quay lại. Nhưng tôi chưa bao giờ đánh mất hy vọng rằng cậu sẽ lại viết, rằng cậu sẽ quên đi chúng tôi hoặc là cuộc đời của cậu chứ không phải của chúng tôi sẽ mang cậu đi xa, đến một nơi an toàn. Thời gian đã dạy tôi không để mất hy vọng, cũng không nên đặt quá nhiều niềm tin vào hy vọng. Hy vọng thật tàn nhẫn và không có lương tâm. Đã từ lâu, Fumero theo dõi tôi. Hắn biết tôi sẽ cục ngã sớm hay muộn. Hắn không vội vã, hắn sống chỉ để trả thù, trả thù mọi người và chính hắn nữa. Không có sự trả thù, không có sự căm giận, hắn sẽ tan biến. Vua biết cậu và bạn cậu sẽ dẫn hắn đến Julian. Hắn biết rằng sau 15 năm tôi không còn sức lực và nguồn sống. Đã nhiều năm nay hắn chờ đợi tôi chết đi, hắn chỉ chờ đến lúc đó rồi sẽ dán cho tôi cứu đòn cuối cùng. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ rằng tôi sẽ chết trong tay hắn. Giờ tôi biết giây phút ấy đang đến gần. Tôi sẽ gửi những trang viết này cho cha tôi, cậu xin ông sẽ đưa chúng tới tay cậu nếu có chuyện gì xảy ra với tôi. Tôi cầu nguyện Chúa, người chưa bao giờ đi qua đường tôi, rằng cậu sẽ không bao giờ phải đọc chúng. Nhưng tôi cảm thấy số mệnh của mình, bất chấp mọi mong ước và hy vọng hảo huyền là chuyển đến cậu câu chuyện này, câu chuyện của cậu bất chấp tuổi trẻ và sự ngây thơ của cậu, sẽ giải thoát nó. Khi cậu đọc được những lời này, ngục tù của ký ức này, thế nghĩa là tôi không còn có thể nói lời từ biệt với cậu được nữa, như tôi hằng mong muốn. Tôi sẽ không thể xin cầu tha thứ cho chúng tôi, đặc biệt là Julian và chăm sóc cho anh ấy khi tôi không còn ở đó để làm việc ấy. Tôi biết mình không thể đòi hỏi cậu bất kỳ điều gì, nhưng tôi có thể mong cậu hãy chăm lo cho bản thân. Có lẽ quá nhiều trang viết đã khiến được tôi tin rằng, dù cho chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn có một người bạn ở cậu, rằng cậu là hy vọng duy nhất của tôi, hy vọng thật sự duy nhất của tôi. Trong tất cả những gì Julian viết ra, có một điều tôi luôn cảm thấy gần gũi nhất với trái tim mình, là chừng nào chúng ta vẫn còn được nhớ đến, thì chúng ta vẫn sống. Như chuyện vẫn thường xảy ra với tôi, nhiều năm trước khi gặp anh ấy, tôi cảm thấy rằng tôi biết cậu, và nếu tôi có thể tin tưởng vào ai, thì người đó chính là cậu. Hãy nhớ đến tôi, Daniel, thậm chí chỉ trong một góc nhỏ và bí mật. Đừng quên tôi nhé. Nuria Monfort